Cần vương phòng hiên chí đầu tóc tán loạn, vẻ mặt uế hoãi, lòng bào cũng bị rách nhiều chỗ, bộ dạng cực kỳ chật vật. Tình sơn vương kỳ phong vẫn mặc vương phục gọn gàng, trong lúc dở tay nhất chân vẫn có khí phách vương giả. Hai người bị giải đến trước mặt ta, phòng hiên chí vẫn duy trì một chút khí phách đứng ở đó không muôn quỳ goi. Kỳ phong không dám nhìn ta. biết điều hon quỳ xuống chờ đợi xử lý. Ta không chút nóng vội thổi lên lá trà xanh nối trong chén trà. Ánh mắt cuối cùng nhìn Tề. Hừm. Nương. Gương. Vào mặt phòng hiên chiết. Tầm Vương có khỏe không? Phòng hiên chiết cười lạnh nói. Tù nhân cách thất có thể tốt được thế nào chứ? Ta không nhịn được nọ nộ cười, xoay người qua nói với Tiêu Tính. "Vạn ghế ngồi cho Tân Vương." Tiêu Tính cho thuộc hạ đưa đến một chiếc ghế gỗ, nhưng phòng hiên chí vẫn đứng ở đó càng rộng. "Long Dận không, ngươi môn vết cứ vết cần gì phải làm như thủ đoạn này?" Ta mên cười nói, "Tại sao ta phải gơn i e f i t ngươi Phòng Hiên chiến giận gơn i u ven quy quy nói: Ngươi chiếm cung dinh của ta, chiếm đoạt lãnh thổ của ta, giàn dân chúng của ta. Hiện giờ nếu như đã đạt được mục đích còn gơn i u ven quy quy lại ta làm gì? Ta cười nói: Không nghi tới ngươi cũng có vài phần khí tiết. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết ta sẽ cho ngươi thỏa mãn ngươi. người, ban thường rượu. Võ sĩ thuộc Hạ Vương khay rượu đã chuẩn bị trước lên, đưa đến trước mặt phòng hiên chiến. Phòng hiên chiến vừa rồi vẫn còn làm bộ dạng thấy chết không sờn nhưng đến thời điểm mâu chốt tên lại vì giò đến sắc mặt thay đổi. Cánh tay run run đưa tới chén rượu. Lúc gần chạm vào lại rụt trở về. Ta cười ha hả nói, Ta còn từng ngươi thật sự là một dũng sĩ, không nghi tới cũng chi là hạng người ham sống sợ chết. Sắc mặt phòng hiên chí vàng như đất, nhưng lại không có dụng khí phản bác lời của ta. Ta lạnh lùng nói, có chuyện ta vẫn chưa biết. Nếu như ngươi không phát động cuộc chiến với nước Hàn, đại khang ta rất khó tìm được cơ hội đối phó phó ngươi. Có thể nói cho ta biết Rốt cuộc là điều gì khiến nơm? Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ngươi mạo hiểm phế động cuộc chiến tranh này không? Phòng Hiên chiếc ẩm đạm thở dài, ánh mắt rơi lên người Kỳ Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải là bị đồ vô xi si này suối dục?" Thân thể Kỳ Phong run lên, ngẩng đầu lên Nhìn phải ánh mắt của ta liền sợ đến lập tức quay mặt đi. Hiện giờ ta đương nhiên khác với lúc ban đầu gặp hắn, nhưng sau này hắn Hà Nội là có nghe nói chính là ta giả mạo thành tiền ngủ quý. Ta lạnh lùng nói, "Kỳ Phong, ngươi còn nhận ra ta không?" Kỳ Phong run rẩy nói, "Tôi thần không nhận ra." Ta cười phá lên, Nói, ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại không thể quên được ngươi, ngươi đâu?" Giãy Kỳ Phong xuống lăng trì sử tử. Kỳ Phong đâu ngờ rằng ta vừa mở miệng liền môn đưa hang vào chỗ chết, vì dọa đến hồn ly khỏi xác, lớn tiếng nói. "Khoan đã." Ta cho võ sĩ lu trò lại cười lạnh nói, "Ngươi còn gì để nói?" Kỳ Phong nói, Bệ hạ có muôn sớm ngày thống nhất thiên hạ. Ta không nhịn được châm chọc. Chẳng lẽ ngươi giúp được ta sao? Kỳ Phong lớn tiếng nói. Mặc dù ta không thể giúp ngài, nhưng là ngài hang cũng nghe nói đến Mâu thị bảo tàng. Ta khinh thường nói. Kỳ Phong kia Kỳ Phong, chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn môn dùng lời nói dối trẻ con đó đến lừa gạt ta sao Kỳ? Phong nói: "Bệ hạ Minh dám, chuyện này chắc chắn không phải nói dối. Mâu thị Bảo tàn nằm ngay trong biên giới nước Hàn. Hôm nưa đã có người tìm được vị trí cụ thể của nó." Ta đặt chén trà xuống, nói: "Người kia chính là ngươi." Kỳ Phong nói: "Nếu như tha cho ta không chết, tại hạ có thể giúp ngài tìm được Mâu thị Bảo tàn." ta cười lớn. Tần Sơn Vương dù sao cũng là Tần Sơn Vương. Song chết trước mắt lại vẫn có thể thêu dệt ra lời nói dối hoàn hảo như vậy. Đúng là khen người ta bội phục. Bội phục. Kỳ Phong thấy ta vẫn không tin tưởng hắn, cắn chặt môi nói: "Ngọc bội rắc bên hông ta được lấy ra từ trong mâu thị bảo tàng." Vệ hạ hạ không tin có thể lấy đế xem xét. Ta gật đầu, bọn thuộc hạ lấy xuống ngọc bội bên hôm kỳ phong. Khôi ngọc bội này nhìn bề ngoài thì không có gì khác thường cả, nhưng khi nhìn kỳ phía trên lại được điêu khắc văn tự dày đặc. Kỳ phong vì làm cho ta tin tưởng, rõ ràng không giấu giếm bất kỳ điều gì, nhỏ giọng nói. Vệ hạ đặt khôi ngọc bội này trước ánh nến, Chiếu lên tường sẽ xuất hiện một đoạn chữ viết. Phần đầu chính là tên Mâu Kỳ Vũ. Ta lạnh nhạt cười. Chỉ bằng một cái tên đã muôn làm cho ta kinh tường ngươi sao? Ta lạnh nhạt cười. Chỉ bằng một cái tên đã muôn làm cho ta kinh tường ngươi sao? Tuy nói như thế nhưng ta vẫn cho người kéo rèm che của số lại, đốt nến, đặt ngọc bội ở trước ánh nến. Ánh nến xuyên thấu qua ngọc bội chiếu lên bức tường trắng xóa. Đến khi ta thấy được chữ viết, sự kinh hãi trong lòng khó có thể diễn tả bằng lời. Đoạn chữ viết này rõ ràng là đoạn mở đầu của tôm cương trong Vô Giang Huyền Công. Người khác có lẽ không cảm thấy được điều gì, nhưng đối với ta mà nói chuyện này chắc chắn có thể nói là khiếp sợ. Ta phất phất tay Mọi người kéo rèm che lên trong đại điện lại khôi phục lại ánh sáng. Nến bị dập tắt khói xanh lượn lờ. Ta yên lặng vuốt ve ngọc bội trong tay, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ. "Khôi ngọc bội này ngươi có được từ tay người nào từ trong tay một tên đạo tặc?" "Ai?" "Nếu như Kỳ Phong Tê." "Hừm." "Nương." "Gương." Thắng nói ra, Không biết vệ hạ có thể khoan thứ cho tội lỗi ngày xưa tội thần phạm phải hay không?" Kỳ Phong không bỏ lỡ thời cơ đưa ra điều kiện với ta. Ta chậm rãi gật đầu nói: "Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một khu nhà tại Khang Đô, sau này cuộc sống của ngươi sẽ không phải lo nghĩ gì." Gian lòng hắn đã là ơn đức lớn nhất của ta cho hắn." Kỳ Phong cung kính nói: Đại tả vệ Hạ Khai Âm, thực không dám giấu giếm, ngọc bội kia là do tội thần đoạt được trong tay một đạo tập tên Liên Việc. Trong lòng ta không nhịn được giật mình, Liên Việc đã rất lâu ta không có tin tức của hắn, thì ra hắn vẫn không buông tha cho việc truy tìm Mâu thị bảo tàng. Từ khôi ngọc bội này xem ra Nhất định là liên việc đã thành công tiêm được vị trí của mâu thị bảo tàng. Kỳ Phong nói. Ta cũng chi là trong lúc vô tin bắt xong được người này, lúc đó hắn bị nội thương rất nặng. Một thuộc hạ của ta là bằng hương rất tổ tê của người này, lúc ấy đang đóng quân tại biên cảnh tầng hàng đã cứu hắn. Còn lẽ vì cảm tạ ơn cứu mạng của người này, trong lúc vô tình Liên Việc đã tiết lộ chuyện này ra. Thuộc hạ ta hiếu được đây không phải là chuyện đùa. Một mặt gơn. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Liên Việc lai. Một mặt chạy cả đêm để thông báo chuyện này cho ta. Kỳ Phong nói. Ta giam hắn trong điện lao ở vương phủ. Ta gật đầu nói. Tốt chi cần tất cả nhưng gì ngươi nói đều là thật ta chắc chắn sẽ hết lòng tuân thủ lòi hứa của mình. Ánh mắt ta chuyến sang tầng vương phòng hiên chí. Tên phế vật này không có bất kỳ tác dụng gì đôi vối ta cả ta cố ý nói. Tiêu tính, ngươi nghi chủng ta nên đôi xử vối tầng vương thế nào đây? Tiêu tính trầm ngâm một lát rồi nói. Bệ hạ tân vương vẫn có được một chút địa vị và sự ảnh hưởng trong lòng dân chủng tần quốc. Thần cho là có thế gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Lại tính mạng cho hắn. Lấy phương thức xương thần đế đôi đại või hắn. Đầu tiên có thể ưng định tâm lý thất thảm lo âu của dân chúng Tân Quốc. Thứ hai là có thể thể hiện sự khoan dung của bệ hạ cho nhân quốc gia khác thấy được. Ta nở nụ cười, quay sang nhìn Phong Hiên Chí nói: "Ngươi nghe rõ lời của Tiêu tướng quân rồi chứ?" Tần Vương có nguyện ý cúi đầu xưng thần không? Phong Hiên Chí lắc mạnh đầu, nói: Muông vết, cứ vết cần gì phải làm nhục ta? Sự quyết tâm của Như Lọi này đã kém hơn lúc trước rất nhiều, mọi người đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng hắn. Sắc mặt ta đột nhiên chuyển lạnh, lạnh lùng nói: "Lôi ra ngoài vết cho ta." Các vị đại thần xung quanh không nhịn được cười, không nghi tới Tân Vương dĩ nhiên là một kẻ kém cỏi như vậy. Phòng hiên chỉ bị dọa đến mặt xám như trò tàn, hai chân mềm nhũng quỳ rạc xuống đất. Ta, ta, nguyện ý. Ta cười lạnh nói. Thân là vui một nước sao có thế nói mà không gơ, y, y, u, vinh, quy, quy, lòi. Nhưng lòi người nói có thế không tính, nhưng nhưng lòi ta nói trước mặt các vị đại thần không thế không tính. Mọi người cũng không ngờ ta lại thật sự muôn ghét Phòng Hiên Chi. Phòng Hiên Chi bị sợ hãi đến mức thậm chí hôn mê bất tỉnh. Ta phất phất tay, võ sĩ thuộc hạ lôi Phòng Hiên Chi ra ngoài. Cả đại điện trở nên im ắng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Ta mên cười nói: "Tiêu Tính, ngươi có biết vì sao ta phải ghét Phòng Hiên Chi không?" Tiêu Tĩnh nói: "Vi thần không biết." Ta cười nói: "Từ nay trở đi Tân Qua liền biến mất trên bản đồ Trung Nguyên. Dân chủng Tân Quốc chính là bát tinh của Đại Khang. Trong lòng bọn họ nhất định không được phép có một vị vua nào khác. Cho dù ta có tha thứ cho hắn, quân vương của ba nước hắn, sợ rằng cũng sẽ không cúi đầu xưng thần." Ta muốn giết hắn cho bọn họ thấy, để cho bọn họ sợ hãi từ tận đáy lòng." Tiêu Tĩnh im lặng không nói. Trần Tử Tổ Mên cười nói: "Bệ hạ hồn tài đại lực, về tôi chúng ta đúng là không thể sánh bằng." Ta cười ha hả nói: "Từ khi nào Trần Tiên Sinh cũng học được cách nói nhịn nhọ vậy?" Các đại thần cùng cười lớn. Ta quay sang Tiêu Tín nói: "Lần đánh hạ Tân Đô này Tiêu Tín có công lao lớn nhất, ngươi muốn ta ban thưởng ngươi thế nào?" Tiêu Tín bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: "Thần chi có một thinh cầu, hy vọng bệ hạ đáp ứng." Nói ra nghe một chút, Tiêu Tín nói: "Thần xin được ân công nước hàng." Ta cười nói: "Tiêu Tín" Hàn Quốc trải qua nhiều lần chiến tranh, đã sớm tốn thương nghiêm trọng hiện giờ trong biên giới nước Hàn nội loạn liên tục. Cho dù chúng ta không tấn công bọn họ, nước Hàn không sớm thì muộn cũng tự sụp đổ. Ngươi là tướng lĩnh xuất sắc nhất của ta, kẻ địch mà ngươi phải đối mặt sẽ càng phải mạnh mẽ hơn. Chuyện này nên giao cho người khác đi làm thôi." Tiêu Tính kích động nói. Bệ hạ, thần muôn tân công nước Hàn còn vì lý do cá nhân. Ta đương nhiên hiếu lý do cá nhân mà hắn nói là gì? Tiêu Tín chết trong tay người nước Hàn, đối với Tiêu Tín, nương cơ hội này để trả thù nước Hàn. Tiêu Tín lại nói: Một mồi lửa có thể thiêu rụi cả thảo nguyên, nước Hàn sau khi trải qua chiến tranh đã rơi vào thời điểm suy yếu nhất. Việc chúng ta phải làm là thừa thắng xông lên, khiến bọn họ sụp đổ hoàn toàn. Nếu như để cho bọn họ có cơ hội nghi ngôi, có lẽ sẽ đánh mất cơ hội tốt nhất này." Ta cười nói. "Ta cũng không nói là không tấn công nước Hàn. Cao Hàm đã chủ động xin mệnh lệnh của ta, môn dần quân từ vùng Yên tấn công biên giới phía bắc nước Hàn. Ta đã đồng ý với hắn." Tiêu Tín đột nhiên quỳ xuống kích động nói: "Vệ hạ, Tiêu Tín thân là thần thì phải giúp vua giải quyết lo lắng, thân là con cũng phải giúp phụ thân báo thù. Xin Vệ hạ cho ta cơ hội này." Ta thở dài. Tiêu Tín ta vốn định để ngươi lên kế hoạch đôi phó phó hai nước tháng, sợ. Trần Tử Tô mà miệng đúng lúc Vệ hạ thần có một ý. Trần Tử Tô nói: Bệ hạ đã đồng ý phối cao tướng quân, nhưng tâm tính muôn báo thù của Tiêu tướng quân lại thâm cấp như vậy, không bằng làm như thế này. Hàng đôn nằm ở trung tâm nước Hàng. Đế hai vị tướng quân chia ra dần quân tấn công nước Hàng từ hai phía nam bắc. Thứ nhất có thể tạo thành xu thế phối hợp tăng tốc độ tiêu diệt nước Hàng. Thứ hai, có thế xem xem rô tê cuộc lạc ai trong số hai vị tướng quân có thế đánh hạ hàng đô trước. Ta xem thường nói, Chi là một nước hàng lại muôn làm phiên hai vị đại tướng quân thuộc hạ của ta. Chuyện này truyền ra chăng phải sẽ khiến người chê cười sao? Trần Tử Tô nói, Tần Quốc vừa mới bình định xong, chi sợ trong thời gian ngắn vậy hạ cũng không có tính toán tiến đánh hai nước Tề, Hán. Tân công nước Hàn cũng không phí quá nhiều lực lượng. Hai vị tướng quân cũng có thể xem trận chiến với nước Hàn lần này như một cuộc luyện binh." Tiêu Tín nói. "Bệ hạ, xin thành toàn nguyện vọng báo thù của Tiêu Tín." Ta trầm ngâm một lúc mới nói, Ngươi đã câu xin ta như vậy, nếu như ta vẫn không đáp ứng ngươi cũng không được. Vậy thì làm theo lòi trần tiên sinh đi, ngươi và cao hàm tân công nước hàng từ hai phía năm, bác. Ai có thể đánh hạ hàng đô công lao lần này sẽ thuộc về người đó. Sau khi mọi người tản đi, ta gơn y y u vinh quy quy trần tử tổ lại. Trần tử tổ cười tủm tim nói. Có phải bệ hạ có lời gì muốn hỏi ta không? Ta cười nói, không chuyện gì có thể giấu giếm được Trần tiên sinh ta mời hắn ngồi xuống, nói: Vừa rồi vì sao ngài lại đồng ý cho Tiêu Tín Tân công nước Hàn? Trần Tử Tô Mên cười nói: Tiêu chân kỳ là phụ thân của hắn, thù giết cha không đội trời chung, lý do của Tiêu Tín rất chính đáng. Cho dù ta không nói chắc hang bệ hạ cũng đáp ướm thinh cầu của hắn. Ta hơi lo lắng, nói. Tiêu tính vô cùng thủ hận người Hàn. Ta lo lắng lần này hắn tân công nước Hàn xê khiến cho máu chảy thành sông. Người người oán hận. Trần tử tô ngật đau nói. Bệ hạ nói vô cùng đúng. Thần cũng cho rằng lần này tiêu tính đi.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 tiêu tính chủ động xin vào hàng giết giặc. Mặc ngoài thì là báo thù cho phụ thân, nhưng từ phương diện khác xem lại, hắn môn nhân cơ hội diệt nước hàng đế tạo dựng công lao không ai sánh bằng. Nếu nước hàng bị hắn tự tay tiêu diệt, như vậy uy tính trong quân của hắn lại cao thêm một bậc nữa. Giỏi mắt các tướng lĩnh trong triều, không còn ai có thể sánh được với hắn nữa. Ta thò dài nói, vì vậy ta không muốn đế hắn thay ta giải quyết hết mọi chuyện. Không muốn tất cả binh lính đều cảm thấy hắn không thế chiến thắng. Không ai sánh bằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 200 đồ sát cả thành. Sở dì thần đề nghị đế tiêu tính và cao hàm đông thòi giáp công nước Hàn. Thứ nhất là suy nghi cho Đại Khoan, gắng hết sức giảm bớt tổn thất đến mức thấp nhất. Mặc khác cũng là đế tất cả binh lính biết. Đại Khoan cũng không chi có Minh Tiêu tính giỏi dùng binh. Nếu như Tiêu tính đánh vào hàng đô trước, sợ rằng như tính toán này của Trần Tiên Sinh đều uổng phí. Tiêu tính môn đánh vào hàng đô trước cũng không vẻ dạng như vậy. Tại sao có thể ca hừ, nương, gồm, định. Trần Tử Tô nói: Hàng quân đã sớm không còn ý chí chiến đấu, sợ rằng một khi chiến sự nổ ra sẽ nghe thấy liền chạy. Xét về địa hình nước hàng, phía nam có nhiều lối non trùng điệp, phía bắc lại là vùng bình nguyên bằng bẹt. Hừm. Nương, gồm, hai phe chưa chiến đấu. Cao hàm đã chiếm cứ thuận lợi về địa hình. Huống chi sau lưng hắn còn có cao quan viền hết sức ủng hộ. Đây chính là nhân hòa. Nếu như Tiêu Tính Muôn thắng lợi sẽ phải dùng một số thủ đoạn phi thường. Lấy phong cách của hắn, rất có khả năng sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn đế trấn áp, khiến người hàng quốc phục. Nhờ đó có thể tăng nhanh tốc độ hành quân. Các tướng sĩ vừa mới trải qua đại chiến, nếu tiêu tính quá hiếu thắng sẽ chi làm trong lòng tướng sĩ nảy sinh oán hận." Ta thò dài nói. "Làm như vậy không khác nào chúng ta cố ý tính kế hắn." Trần Tử Tôn nói. "Bệ hạ nhất định không nên nghĩ vậy. Hiện giờ danh vọng của Tiêu Tính ở trong quân đã như mặt trời ban trưa, Nếu như đế hắn tiếp tục lập công lộng tiêu diệt nước Hàn, khó tránh khỏi trong lòng hắn sẽ sinh ra kiêu ngạo, tự mãn. Bằng tình hình hiện nay của nước Hàn, bất luận là ai cũng có thể tiêu diệt được. Thông qua chuyện này đế nhân cơ hội bồi dưỡng cao hàm, không đế cho tiêu tính có địa vị duy nhất ở trong quân. Đây mới là mục đích thực sự của chúng ta. Ta thấp giọng nói, Vói sự khôn ngoan của tiêu tính chưa chắc đã không nhân ra ta có phòng bị vói hắn. Trần Tử Tô cười nói, Nếu như hắn thật sự khôn ngoan, Hôm nay khi bệ hạ do dự đã nên biết chủ động buông tha cho việc tân công nước Hàn. Ta gợt đầu, Sợ gì hôm nay ta kiên quyết muôn giết chết tầng vương phòng hiên chí cùng vì ám chi tiêu tính. Có lẽ hắn sẽ hiếu được ý của ta." Trần Tử Tô thêm ý nói, "Người trẻ tuổi gặp chút thất bại là chuyện tốt, cũng đến lúc tiêu tính phải thất bại một lần. Ta chi hơi lo lắng, hắn có thể vì chuyện của chúng ta mà cảm thấy thất vọng, chán nản không?" Trần Tử Tô cười nói, "Nếu như hắn một lòng trung thành thì nhất định sẽ không suy nghi như vậy." long nếu hắn có lòng dạ khác, lần chiến tranh vối nước hàng này có lẽ có thể nhìn ra được một xô manh mối. Thần cũng hy vọng hắn có thể vượt qua được lần khảo nghiệm này. Tần Sơn Vương Kỳ Phong không nói láo. Đúng là liên việc bị giam gư. Ư. U. Vùng. Quy. Quy. Trong địa lao tại phủ của hắn, Ta cho người tống Liên Việt ra rồi dần đến chỗ ta. Ta gần như không thể nhận ra người đang hấp hối gần chết trước mặt này chính là Liên Việt. Thân hình Liên Việt vốn cao lớn mập mạp bây giờ chỉ còn lại bộ khung xương. Thời gian dài không thấy ánh mặt trời khiến làn da hắn trở nên tái nhợt bệnh trạng. Tóc cũng loang lổ bạc. Miệng nghẹn ngào nhưng không nói nên lời. Khi ra Kỳ Phong sợ hắn tiết lộ chuyện về Mâu thị bảo tàng cho người khác nên đã hạ độc khiến hắn bị câm. Hai chân cũng bị đánh gãy, bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn. Ta thờ dài, không nghi tới kẻ trộm mộ nối tiếng khắp thiên hạ thậm chí lại suy bại thành bộ dạng. Sau khi liên việc nhận ra ta liền không nhịn được rơi lệ đầy mặt, không ngừng khoa tay múa chân vối ta. La hữu ý hắn, đệ Trần Tử Tô mang giấy bút tới. Liên Việc rưng rưng viết: "Chủ nhân, Liên Việc vẫn luôn chờ ngài." Ta chậm chậm gật đầu, thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi lại tất cả đau khổ hôm nay ngươi phải chịu." Liên Việc viết: "Lãnh cô huyên ép ta dừng bà ta đi tìm mâu thị bảo tàng." Không biết yêu phụ này tìm được bản đồ của Mâu thị bảo tàng ở đâu. Xác định Mâu thị bảo tàng ngay tại Phật Yết Sơn trong biên giới nước Hàn. Ta theo bà ta đi đến Thất Xảo Phong của Phật Yết Sơn, đúng là có tìm được một khu kiến trúc đồ nét cổ xưa. Sau nửa tháng tìm tòi, chúng ta thậm chí còn tìm được một đường hầm giươn. U Vinh quy quy a ôi đống đó đố nét đó ta vô cùng chăm chú nhìn theo ngòi bút của Liên Việt. Liên Việt viết, đi vào trong đường hầm ta mới phát hiện nơi này và những ngôi mộ ta đã từng đào hoàn toàn khác nhau. Bất kể là bố cục kiến trúc hay phương hướng lăn mộ ta đều chưa từng thấy qua. Các mô ký cơ quan lại càng chưa từng gặp được trước đây. Trong lòng ta vô cùng kích động. Ta hiếu được vì sao Liên Việt lại kích động. Hướng thú của hắn đối với lại lang mộ mối lạ này cũng như cao thủ gặp được võ công tuyệt thế cho dù lạnh cô uy không đế hắn đào. Chị sợ hắn vẫn tiếp tục đào xuống. Liên Việt viết Ta suy đoán đây có lẽ chính là Mâu Thị Bảo tàng trong truyền thuyết. Sau khi quan sát một lúc lâu mới xác định được vị trí đế bắt đầu khai quật. Nhưng sau khi thực sự bắt tay vào đào mối phát hiện sự phức tạp của cơ quan ở nơi này vượt xa so với những gì ta tưởng tượng. Chỉ bằng lực lượng của ta căn bản không có khả năng đi vào trung tâm của lăng mộ. Trên mặt liên việc hiện ra vẻ thống khổ. Lãnh cô Huyên đem đến cho ta hai mơn U, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Y, người Hàng đế giúp ta khai cuộc. Nhưng khi khai cuộc càng sâu, ta lại phát hiện hành vi của bà ta càng trò lên kỳ lạ. Dường như bà ta nóng lòng tim đến trung tâm lăng mộ nên không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nghi ngôi nào. Chúng ta liên tục đào ngày đêm không nghi. Nhưng người hàng kia không thể chịu đựng được đầu tiên. Có hai người môn chạy trốn nhưng bị lãnh cô huynh giết chết trước mặt mọi người. Cái chết đúng là có uy hiếp nhất định phó nhưng người khác. Vì mạng sông. Nhưng người hàng kia lại phải tiếp tục lao đầu vào làm việc. Nhưng khi đang đào giờ may mắn lại xảy ra. Đường hầm bị sụp xuống chôn vùi 6 người hàng. Khiến nửa tháng cố gắng của chúng ta hoàn toàn uổng phí." Ta thấp giọng nói, "Lãnh cô huynh sẽ không về dàn buông tha." Liên Việt gật đầu tiếp tục viết, "Sau khi ta đo lường tính toán lại, mới phát hiện phương hướng chúng ta đào không có bất kỳ sai lầm nào. Hơn nửa một lần khai quật đều là ta kỳ mi thiết kế hướng đi của huyệt động." Lẽ ra sẽ không xuất hiện hiện tượng sụt đổ. Nhưng khi chuyện này đã xảy ra rồi, chi có thế lựa chọn chỗ khác để bắt đầu khai quật lại. Ngay khi chúng ta lại đến gần trung tâm Lan Mộ, chuyện lạ lại xảy ra. Nhưng người Hàn Dân, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Ối, tay chúng ta đều phát mệnh. Không có ai chịu tiếp tục nào. Bọn họ không còn năng lực đào tiếp. Đến cuối cùng, trừ ta và Lãnh cô huynh, thậm chí tất cả những người khác đều chết. Liên Việt thống khố nhắm chặt hai mắt lại, rõ ràng là nhớ lại đoạn thời gian đó khiến hắn vô cùng đau đớn. Một lúc sau, tinh thần của Liên Việt mới từ từ ổn định lại, tiếp tục viết Hai người chúng ta tiếp tục đào xuống phía dưới, cuối cùng cũng thành công tiến vào trung tâm lăng mộ. Sau khi tiến vào lăng mộ, chúng ta mới phát hiện, chúng ta khó cực đào bới cuối cùng thậm chí lại chi đào đến lăng phụ, cũng chính là lăng mộ của Tiếu Thiếp. Dường như trời cao cố ý trêu chọc chúng ta, cửa vào lăng mộ của Tiếu Thiếp kia hoàn toàn được đúc bằng thép. Hồng nơ lại bị thoát trái từ bên ngoài. Căn bản không có biện pháp đi qua được. Ta chợt nhớ tới lạnh cô huynh và ta trải qua trăm cây nghìn đắng mối tìm được mâu thị bảo tàng. Mắt thấy tất cả sắp thành công nhưng lại đột nhiên tan thành bọt nước. Tâm tình của bà ta sẽ tránh nạn đến mức nào? Liên Việt viết Lạnh cô huynh trong nháy mắt liền âm ý nguội lạnh, yên lặng đến đáng sợ. Ta sợ bà ta gặp phải kiếp thiết lớn như vậy, tinh thần thất thường sẽ làm ra chuyện bất lợi vối ta. Thừa dịp bà ta vậy như vậy, ta liền lặng lẽ trông ra ngoài. Không nghi tối lạnh cô huynh lại quay đầu lại nhìn ta, nhưng cũng không đuôi theo. Ta không dám tiếp tục ở lại trong Mâu thị Bảo tàn nữa. Ta gật đầu, nhưng chuyện xảy ra sau đó ta đã biết toàn bộ. Ta vỗ nhẹ vai Liên Việt, nói: "Ngươi cứ yên tâm nghi ngờ, đợi sau khi khỏi hang tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp." Liên Việt kích động gật đầu. Mâu thị Bảo tàn sớm đã không còn quan trọng với ta như trước đây. Sở dĩ ta vẫn quan tâm đến nói như vậy, cũng không phải vì tài phố và bảo vật trong đó mà là vì mấy người có liên quan mật thiết đến cuộc đòi ta là thải tuyết, U U và Huyền Anh. Mưu thị bảo tàng đã trở thành cơ hội duy nhất giúp ta có thể tìm được các nàng. Không biết trời xanh có cho ta cơ hội này không?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 Không biết trời xanh có cho ta cơ hội này không? Ta yên lặng đứng trong gió đêm, ngắm nhìn vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời. Trăng có khi tròn khi khuyết, người có buồn vui ly biệt. Khi ta đã từng bước bước lên đỉnh cao của quyền lực rồi, lại càng ngày càng cảm thấy địa vị của quyền lực và danh son trong lòng ta đã không còn quan trọng như lúc ban đầu nữa. Về phần chiến tranh vối nước Hàn đã kéo lên tấm màn che. Trận chiến này đã định là nghiêng về một phía. Người bên ngoài nhìn vào lại thấy càng đông xâm lược hơn. Nhưng khi cao hàm hét vang tiếng mạnh ở phía bắc nước Hàn, tiêu tính lại lâm vào cảnh ác chiến cực kỳ gian khổ. So sánh với tướng sĩ ở phương bắc sợ hãi rối rít chạy trốn. Tướng sĩ và dân chúng tại phương Nam nước Hàn tỏ ra kiên cường hơn nhiều. Dựa vào lệnh hình phất tạc tiến khai một trận chiến ác liệt với đại quân của Tiêu Tín, gây cho hắn không ít phiền phức. Thời gian này ta vẫn ở lại Tân Đô. Rất nhiều chuyện đôi nội ta đều tự mình đi làm đế tạo dựng địa vị trong lòng dân chúng cần quốc. Tấu các bạn đang nghe truyện tại thuyền audio.xyz chương về quân tinh vẫn còn nguyên trên bàn. Ta không có chút ý muốn mò xem nào. Tấu các bạn đang nghe truyện tại thuyền audio.xyz chương của Cao Hàm cũng chỉ đơn giản báo cáo chiến đấu của bọn hắn thuận lợi thế nào. Tất cả đều là tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương báo cáo thành quả thắng lợi. Sở Nhi Bương đồ ăn khuy đến đặt trước bàn đọc sách của ta, mên cười nói: "Ta còn từng huynh đang phê duyệt tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Không nghi tối huynh lại trốn ở nơi này ngơ ngác sừng sờ. Rốt cuộc là đang nghi gì?" Ta cười nói Hoàng hậu nương nương dạy do rất dúng Bây giờ ta bắt đầu phê duyệt Ta nhìn qua trên bàn Tiện tay đế tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét chương của Cao Hàm sang một bên Sò nhi tò mò hỏi Vì sao huynh chưa nhìn đã quang tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương báo cáo quân tinh này sang một bên. Ta lạnh nhạt cười nói. Tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương của cao hàm trước nay đều thông báo thành quả thắng lợi. Có gì khác nhau đâu? Sò nhi mờ phong tấu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz chương ra. Xem qua một lần rồi không nhìn được cười khè. Đúng là bị ta đoán trúng. Theo ý huyên, rốt cuộc là ai trong hai người tiêu tính và cao hàm có thể đánh hạ hàng đô trước? Ta ngã người về phía sau, nói. Cao hàm tiến đánh từ bắc bộ so với tiêu tinh thì thuận lòi hong. Người đến Hàn Đô trước nhất định là hắn. Ta dừng lại một lát rồi lại nói, nhưng là Hàn Đô chính là nơi phòng thủ mạnh nhất của nước Hàn. Chưa chấp Cao Hàm đã có thể từng công được vào thành trong thời gian ngắn. Nếu như Tiêu Tính đến Hàn Đô trước khi Cao Hàm phá được thành, người thắng cuối cùng sợ rằng sẽ là Tiêu Tính. Năng lực cầm quang chiến đấu của hai người ta đều biết rõ ràng. Nếu như ở cùng một điều kiện, Cao Hàm chắc chắn không phải đối thủ của Tiêu Tín. Sở Nhi nói. Một người hét khúc khải hoàn, một người hầm sâu trong vùng lầy, xem ra lần này Tiêu Tín phải chịu đả kích không nhỏ rồi. Ta đang muốn nói chuyện lại nghe thấy thị vệ bên ngoài thông báo "Hãy bấm vệ hạ Trần Tiên Sinh tối. Mau mời hắn vào." Trần Tử Tô cầm trong tay một bản côn văn thấm cấp, vẻ mặt ngưng trọng đi tối. Không để ý đến hành lễ vối ta liền thấp giọng nói, "Tiêu Tính đã đánh hạ Duy Thành." Ta cười nói, "Đây chính là chuyện tốt, vì sao Trần Tiên Sinh phải nhăn mặt nhíu mày?" Trần Tử Tô Cơn, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Y, Khô nói. Sợ rằng bệ hạ còn không biết. Tiêu tín đã hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành trong vòng ba ngày. Cả Duy Thành đã máu chảy thành sông. Ta ngẩn ra, đột nhiên đứng lên giận dừa nói. To gan, ai cho hắn lá gan lớn như vậy, lại dám há lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trần Tử Tô nói: "Phong mật hàm này hẳn là giải thích của Tiêu Tín phó ngài." Ta tiếp lấy cô nén tức giận xem qua một lần, sau đó ném xuống đất. "Khá lắm Tiêu Tín." Trần Tử Tô nói: "Bệ hạ, có phải hắn nói muôn tàn sát hàng loạt dân trong thành đế làm cho tướng sĩ và dân chúng nước hàng sợ hãi?" khiến bọn họ buông tha trong cừ. Ta gật đầu, trên đó đúng là viết như vậy. Trần Tử Tô nói, ta từng đoán tiêu tính sẽ sử dụng một số thủ đoạn cứng rắn nhưng không ngờ hắn lại cực đoan như thế. Xem ra thắng lợi trong cuộc chiến này vô cùng có ý nghĩa với hắn. Ta thò dài nói, Một việc thực sự khi tiêu tính tàn sát dân chủng Hàn Lạp không phải vì uy hiếp dân chủng nước Hàn mà là đế thử dò xét phản ứng của ta. Sở nhi vào Trần Tử Tô cùng nhìn về phía ta. Ta trầm ngâm một lát mới nói: "Trần tiên sinh, ngài lập tức giúp ta soạn một bản sớ ca ngôi chiến công của Tiêu Tính thăng quan cho hắn." Trần Tử Tô thấp giọng nói: Vậy hạ còn môn cổ vũ cho thói kiêu ngạo của hắn sao?" Ta hỏi ngược lại. "Ta có lý do để giáng tội cho hắn sao?" Sau khi Trần Tử Tô rời đi, Sở Nhi không nhịn được hỏi, "Tiêu Tính đã làm ra loại chuyện này, vì sao huynh vẫn còn môn ca ngôi hắn?" Ta không trả lời trực tiếp vấn đề của nàng, lạnh nhạt cười nói, Võ tướng trong triều không người nào có được năng lực như tiêu tín ta còn muôn để hắn tân công hai nước tệ, hán. Sở nhi thò dài nói, Hy vọng chuyện tiêu tín tàn sát dân chủng hàng loạt chi là do lòng hiếu thắng gây nên. Nếu như hắn thật sự đang dò xét phản ứng của huyên, Người này quyết không thế gơn. Quy U Vinh Quy Quy. Lâu, ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng Sở Nhi, mên cười nói: "Không nên nghĩ đến lại chuyện phiền lòng này nữa. Ít nhất trước mắt vẫn không thấy Tiêu Tĩnh có biểu hiện làm phản nào. Có lẽ chỉ do ta lo lắng mà thôi." Sở Nhi gật đầu, đôi mi thanh tú cau lại, nói: "Phòng ngừa chu đáo cũng không có gì không tốt cả." Tất cả mấy người gia các tiên sinh. Trần tiên sinh, hứa tướng quốc đều đệ đề tin chuyện này vối huynh. Đỗ thấy được chuyện này không thể bỏ qua. Cho dù Tiêu Tính có là kỳ tài tuyệt thế, huynh cũng nên sớm nghĩ ra biện pháp kiềm chế hắn cho tốt. Ta chậm rãi đi tới bản đồ ở phía trước. Tim thấy vị trí duy thành Sau đó tìm được Phật Yết Son ở phía Nam Duy Thành. Tiêu Tính đánh hạ Duy Thành cũng đồng ngía với việc Phật Yết Son đã quy về bản đồ của Đại Khang ta. Mâu thị Bảo Càn đã rơi vào sự không chế của ta. Ta nhẹ giọng nói: "Thương thế của Liên Việc đã khôi phục tương đối rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến Phật Yết Son vào chơi một lần." Sở Nhi cười nói: Hưn thật sự tin Tường Mâu Thi Bảo tàng tồn tại trên thế gian này sao?" Ta cười nói, "Mâu Thi Bảo tàng không có ý nghĩa đặc biệt gì với ta cả. Cho dù nó có tồn tại hay không thì hiện giờ cũng đã nằm trong bản đồ Đại Khang, cũng trở thành lãnh thổ của ta. Để nó tiếp tục bị chôn vùi giâm. U Vinh Quy Quy Đức hay là đào lên đôi với ta cũng không có gì khác cả. Vậy sao huynh còn muôn đi? Vậy sao huynh còn muôn đi? Sở Nhi nhẹ giọng nói, ánh mắt ta trở nên mê mang mà đau buồn. Trong lòng ta vẫn luôn có nút thắt khó có thể cởi được. Ta tìm Mâu thị bảo tàng cũng không phải vì tiền tài trong đó. mà là đế tìm một câu trả lời. Một câu trả lời. Ta nhìn Sở Nhi gật đầu nặng nề. "Chủ nhân, liên việc xin ngài không nên đi mạo hiểm." Liên Việc nghe ta nói xong cung quyết, ngã quỳ xuống khàn giọng thẳm cầu. "Được ngự y trì trì cấm thận." Thân thể hắn đã phục hồi. Tuy không to lớn được như ngay xưa, Nhưng hành động và ngôn ngữ đã khôi phục lại như trước. Tin rằng không mất bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại bộ dáng như xưa. Ta ho trách cứ nói, "Liên Việc, ngươi đã khiến ta không còn nhận ra ngươi rồi." Ta say người ngồi xuống ghế. Liên Việc vẫn bò lồm ngồm trên đất, giọng run run, "Chủ nhân Minh xét, không ghê." Hừ. Ai? Lương? Đi? Ê? E, Đương? Việc nhát gan. Nhưng nói đó quá quái lạ. Chủ nhân cần gì phải đưa Minh vào nơi nguy hiếm như vậy? Nếu như có bất kỳ so suốt nào, chi sợ Liên Việt có chết ngàn lần cũng không hết tội. Liên Việt vẫn bò lốm ngỗm trên đất, giọng rung rung. Chủ nhân Minh xét. Không phải là liên việt nhát gan, nhưng nói đó quá quái lạ. Chủ nhân cần gì phải đưa mình vào nơi nguy hiếm như vậy? Nếu như có bất kỳ so suốt nào, chi sợ liên việt có chết ngàn lần cũng không hết tội. Ta cười nói, trong lòng ta đã quy U-I-E-I-T cho dù là ai khuyên ta cũng sẽ không thay đổi quyết định. Trước nay ta vẫn hiếu rõ tính tinh của ngươi, càng gặp phải chuyện quái lạ trong lòng ngươi lại càng tò mò hơn. Cho dù ta không cho ngươi đi, tương lai khi có cơ hội ngươi cũng sẽ nhất định phá giải bí mật về Mâu thị Bảo tàng. Ta đến trước mặt hắn tự minh đờ hắn dậy, nói: "Hiện giờ Phật Yết Son đã được quy về bản đồ Đại Khang." Chúng ta chỉ cần sắp xếp thỏa đáng Hà Nội là sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn dọn đường cho ta sao? Liên Việc Thất Thẩm Lao Âu. Chủ nhân không nên nói như vậy. Tính mạng Liên Việc đã sớm là của chủ nhân. Đừng nói là dọn đường. Cho dù đế Liên Việc lập tức tự sát Liên Việc cũng không nhíu mày một chút. Tốt, có nhưng lời này của ngươi là ta an tâm rồi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khơi hành đến Phật Yết Sơn. Sáng sớm hôm sau ta và Liên Việc cùng nhau lên đường đến Phật Yết Sơn. Để đảm bảo chuyến đi này không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chúng ta mang theo tôm cộng 5000 tên võ sĩ tinh nhuệ. Nhưng võ sĩ này đều do đường muội và sa hạo chọn lựa kỳ càn. Võ công cao cường đương nhiên không cần phải nói. Hơn nữa mọi người đều mang theo vũ khí. Cung nỏ mạnh mê. Lực sát thương vô cùng lớn. Sở d gì ta mang theo nhiều võ sĩ như vậy? Bên ngoài là đế đề phòng gặp phải dân chạy nạn và giặc cơm. U. Vinh. Quy. quy. À. B trên đường. Nhưng thật ra ta vẫn có một suy nghĩ, nếu thật sự gặp được mấy người thải tuyết tại Mâu thị Bảo tàng, ta sẽ không tiếp tất cả đế giành lại các nàng. Đoàn người chúng ta đến Thủy Tinh quốc ở chân núi phía bắc Thất Xảo Phong thuộc Phật Yết Sơn khi trời còn chưa sáng. Đoàn người tiếp tục dè dạc tiếng vào sâu trong rừng rậm đế tói no cất gơn. Ây! Ú! Vinh! Quy! Quy! Bảo tàng của mâu kỳ vô giàu ác thiên hạ theo chi dần của liên việt. Trong rừng tôi đen, hoàn cảnh thế này không khỏi khiến chúng ta sinh ra một số ảo giác. Bên tai nghe thấy tiếng gầm ngừ quái gỡ không giông như tiếng hố gầm. Trong chốc lát tiếng gầm gừ kia đè xuống tất cả các thanh âm khác trong rừng rậm. Dồn ép về phía chúng ta. Khảo nghiệm ý chí. Dằn vặt thần kinh của chúng ta. Ta xoay người lại nhìn qua nét mặt của tất cả võ sĩ thuộc hạ, mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Trên môi ta bất giác nở nụ cười. Liên việc quan sát hoàn cảnh chung quan Nhỏ giọng nói với ta. "Chủ nhân, chúng ta đã đến gần phạm vi tự cốt rồi." Ta nhíu mày, cái tên này ít nhiều lộ ra vẻ không đủ may mắn. Liên Việt giải thích, "Trong tự cốt có rất ếp sinh vật sinh sống, cho dù là con chim cũng không muôn bay qua nơi này." Hắn ra lệnh cho Mơ. "U, Vinh, Quy, Quy." À. Y. Tên võ sĩ đi ở phía trước mỏ đường. Chúng ta theo sau bọn họ ước chừng 3 mươn. U. Vinh. Quy. Quy. À. Y. Chừng. Đường nối rất nhỏ hẹp, càng đi về phía trước con đường càng gập ghềnh, có không ít nơi đã bị nước lùa phá hỏng. Chúng ta không thế làm gì khác hơn là cùng xuống ngựa. Đế ngựa lại một chỗ sườn nối trong trải. Lại đế một trăm tên võ sĩ ở lại trong ngựa. Đi bộ khoảng hai dặm, liên việt đột nhiên vung tay ý bảo cả đội ngũ dừng lại. Hắn chậm chậm đi lên phía trước. Tối bên một gương. Ô. Cương. A. Y. Y. Đại thủ đấu ngang ra đường. Cúi người xuống quan sát cẩn thận một lát rồi mới quay sang nói với ta. "Chủ nhân, cây này mới bị chặt không lâu." Ta nhíu mày, nói vậy vùng này đã có người tìm đến. Ta lạnh lùng nói, "Chuẩn bị vũ khí cẩn thận, chú ý xung quanh có kẻ địch hay không?" Lòi còn chưa dứt một mũi tên mang theo tiếng xé gió sư một tiếng văng tẹt, hơ nơm gớm tối mặt ta. Hai tên võ sĩ trước mặt ta phản ứng vô cùng nhanh, chống trường thương trong tay đồng thời gạt lên không trung cản mũi tên lại. Cùng lúc đó, cung nỏ trong tay võ sĩ thuộc hạ của ta nhắm về phía mũi tên bay tới bắn như mưa. Trong phía rừng cây đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm Một người đàn ông bị tên bắn như một con nhím rơi xuống từ trên cành cây. Liều mạng vó như tên chó khang này. Hai bên núi rừng đột nhiên vang lên tiếng gầm rợn dữ khoảng 100 tên dân chạy nạn quần áo rách rưới lao ra từ trong rừng. Xem ra chúng ta đã gặp phải dân chúng chạy nạn của nước Hàn. Ta quyết đoán ra dấu tay. Võ sĩ thuộc hạ giơ vũ khí lên nghênh tiếp bọn họ. Trận chiến đấu này không kéo dài quá lâu, trong nháy mắt hơn trăm tên dân chạy nạn đều bị võ sĩ tiêu diệt. Ta lắc đầu thương tiếc, nhưng người này thật sự không biết tự lượng sức mình. Nếu như bọn hắn chạy trốn, ta chắc chắn sẽ không dồn bọn họ vào chỗ chết. Liên Việt thấp giọng nói, Còn lê bọn họ trôn ra từ duy thành. Ta trở nên im lặng. Trong lòng Dương dân chủn này đã sớm không có đường lui. Thấy chủn ta liền cho rằng tiêu tính sai quân lính đuôi rết bọn họ. Cho nên mới liều lĩnh lao ra. Ta phiền mộn phất tay, nói: "Mau rời khỏi nơi này, đi qua mảnh rừng rậm này." trước mắt chợt trở nên sáng sủa. Sơn cô phía trước hoàn toàn là một mảnh đất bằng bê. Hừm. Nương. Gương. Rộng rãi. Đất dai đỏ như lửa. Tia nắng ban mai chiếu xuống khiến màu đỏ này trở nên ảm đạm. Cả vùng đất giống như bị nhuộm đầy máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. "Vậy mặt Liên Việt trở nên kích động, thấp giọng nói: Nơi này chính là Tử Cốt. Ta đôi phối màu sắc trước mắt chán ghét không nói nên lời. Cả vùng đất màu đỏ không có bất kỳ cây cối, cũng không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Tử Cốt đúng là tên như ý nghĩa." Rồi ngộ chậm rãi tiến vào son cốc phía trước, Nhưng đi về phía trước hơn một dặm liền không thấy con đường nào nữa. Ta nghi hoặc nhìn Liên Việt. Liên Việt mên cười nói: "Xin chủ nhân đợi một lát, đường đi sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ngài." Ánh mặt trời vàng rực xuyên thủng tia sáng ban mai chiếu lên vùng đất đỏ thầm này. Trước mặt ta xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Gần Q. U. Venom. Q. Q. A. Vùng đất đỏ đột nhiên xuất hiện một con đường rộng rãi T. Hừm. Nương. Gương. Táp hướng T. Hừm. Nương. Gương. Về phía bắc, cuối con đường mơ hồ xuất hiện nhân tà kiến trúc. Liên Việt lớn tiếng nói: Phiếu trước chính là cư vào mâu thị bảo tàng. Đã trải qua chuyện ở thanh thuộc son. Bất cứ cảnh tượng kỳ quái nào đều không thế tạo thành rung động vói ta. Ta cao giọng nói. Lên đường. Ta dơ roi thúc ngựa. Phóng tê. Hơn. Nơn. Gơn. Theo con đường tê. Hơn. Nơn. Gơn. Gơn. Tắp đi tối nơi có những kiến trúc ở phía trước. Mặc dù có thể thấy được hình dáng của tòa kiến trúc ở xa xa, nhưng khi đến nơi cũng làm chúng ta tốn mất nửa canh giờ. Khi đến vâu thì bảo tàng mặt trời đã hoàn toàn mọc lên, nhiệt độ trên mặt đất tăng lên rất nhiều. Ta nhìn bức tường cao cách đó không xa. Bức tường dài chừng năm mương. U. Vinh. Q Q ơ ơi Trừng leo đây như dây leo không biết tên. Dây leo cũng đỏ rực như đất đai. Không biết phía sau bức tường này rốt kê cuộc ẩn giấu bí mật gì. Ta và Liên Việc đi ở phía trước nội ngụ. Con đường dưới chân rộng chừng mơ. U Vinh Q Q À. Từng toàn bộ đều được lát kính bằng đá lõm. Bởi vì thời gian quá dài không có người đặt chân lên nên trên mặt cũng phủ đầy rêu xanh và dây leo. Bước tường chi có một khe nước rộng chừng 1 trượng, đây chính là cửa vào lăng mộ thần bí. Đi qua cái khe rồi tiếp tục đi về phía trước chừng nửa dặm, Một cây câu đá hình vòm thô to xuất hiện trước mặt chúng ta. Cầu hình vòm tự như một chiếc cầu vòng vắt ngang gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Không trùm. Đi đến nơi cao nhất của cây cầu mói phát hiện một khe nước rộng trường Nam Mơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Trượng nhìn xuống dơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Đây là một khe sâu ớn nhất 300 trượng. Phía dơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Đây. Có dòng nước chảy cuồn cuộn. Nếu như bị roi từ phía trên xuống chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh tan xương nát thịt. Võ sĩ thuộc hạ lấy tên nỏ ra, buộc dây thừng vào đuôi tên, bắn thật sâu vào tường thành phía đối diện. Bọn họ kiếm ra lại dây thừng. Khi tin chắc có thể thừa nhận được sức nặng của con người mới đế hai gã leo qua trước mò đường. Sau khi hai người thành công lượ qua khe nối Bên này lại bắn sang mấy sợi dây thừng. Tạm thời dùng dây thừng tạo thành một cái câu dây. Ta nở nụ cười trong mắt nhưng võ sĩ này ta là một phương giả song an nhàn sum sướng. Ta không nhịn được nối lên lòng háo thắng. Ta muốn cho bọn họ thấy bản lĩnh của ta. Ta cũng không lựa chọn đi lên cầu dây của bọn họ. Ta nắm lấy dây thừng Lùi ra phía sau vài bước, sau đó vọt mạnh về phía trước. Khi thân thể còn cách khe nứt khoảng 1 trượng liền bay lên trời. Khi bay lên đến điểm cao nhất, ta mạnh dạng buông lỏng hai tay. Thân thể xoay tròn trên không trung sau đó rơi xuống chính xác ở mặt cầu bên kia. Tiếng hoan hô vang lên ở phía sau ta, ta dắc ý gật đầu, xoay người lại nói với võ sĩ thuộc hạ: Còn không mau nhảy qua cho ta. Có sự cổ vũ của ta, đám võ sĩ kia đều thể hiện bản lĩnh của mình. Mọi người dùng sờ trường của bản thân lướt qua khe nước đi tối mật cầu bên này rất chuẩn xác. Chỉnh dồn lại trong thời gian ngắn, chúng ta đi dọc theo con đường trông trượt về phía cửa thành. Cư thành bằng gồ đã sớm bị một nét, đủ để thấy được thời gian tồn tại lâu dài của nơi này. Chưa viết trên cư thành đã không rõ, khó khăn lắm mới nhận ra được ba chữ khắc phía trên là Vô Cực Thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 201 mộng cảnh. Liên Việc đã đến nơi này hai lần nên khá quen thuộc. Hắn vừa giới thiệu vối ta hoàn cảnh nơi này. Vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh xem có gì khác vối lần trước hay không. Đi qua cơ thần, phía trước xuất hiện một quảng trường nhỏ. Bốn phía quảng trường rải rác các cây trụ và pho tượng đổ kiêu dán. Phong cách những pho tượng rất kỳ lạ. Hình dạng mọi người hoàn toàn khác vối người Trung Nguyên. Liên Việt vồ mạnh lên cây trụ một người ôm hết, nói. Đây vẫn chưa được tính là kỳ tích thực sự. Khi chúng ta đi tới trung tâm của đông đố nát, rốt cuộc ta đã hiếu vì sao Liên Việt lại than thở như vậy. Dưới ánh mặt tròi ban trưa. Một kiến trúc hình tròn màu vàng kim cao chừng năm mơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Trượng sừng sừng hiện ra trước mắt chúng ta. Mặt trời chiếu ngàn vạn tia sáng xuống non đố nát vô cực thành. Đồng thời cũng đem sự thần bí và huy hoàng của nó bộc lộ trước mặt chúng ta. Cây cối hai bên tạo thành một cái khung cao lổng. Một vài dây leo bám chi chít lên những cây khô. Leo lên đến tận đỉnh chóp kiến trúc màu vàng kiên. Đứng ở nơi ấy, bất kế dõi mắt về phương nào, trong tầm mắt đều là một cảnh tượng vắng vẻ. Khắp nơi tràn đầy màu xanh biếc sinh dương. Dương quy quy e b Kiến trúc hình tròn nằm sừng sừng ở trung tâm rông đố nét. Thỉnh thoảng lại có vài con chim xinh đẹp vỗ cánh bay qua. Ta vối tâm tinh kích động nhìn chăm chú tất cả cảnh tượng trước mặt. Mưu thị bảo tàng thần bí này có thể đưa người yêu của ta trở lại bên ta không? Kiến trúc này cũng không bị năm tháng tan thương lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ta chậm rãi đi tới phía trước kiến trúc, cúi người xuống nhẹ nhàng vơ u, ờ TV bước tường phía bên ngoài. Liên Việc nhỏ giọng nói: Từng bên ngoài tòa kiến trúc này hoàn toàn được dùng vàng đế đúc thành. Trong lòng ta sợ hãi than thở tạo hóa thần kỳ, đồng thời cũng vui mừng khó tả. Tạm thời không nói đến phía bên trong mâu thị bảo tàng có cứ dấu bảo tàng thực sự hay không. Chi riêng bức tường bằng vàng này đã là một lượng tiền tài khó có thể ước lượng được. Cũng kỳ lạ, tại sao một lượng của cải lớn như vậy được giấu trong tử cốt nhiều năm mà không có người bên ngoài nào phát hiện. Dường như Liên Việc nhận ra sự nghi ngờ của ta, giải thích: "Nếu không có lãnh cô huynh dẫn đường, ta cũng không ngờ tối nơi này còn có một tòa thành cổ như vậy. Ta đã từng hỏi tham dân chúng xung quanh, bọn họ chưa từng nghe nói tới tử cốt tồn tại ở nơi này." Nói cách khác, gần đây tự cốt mối xuất hiện ở nơi này. Ta gật đầu. Biết ở khó có thể giải thích thực sự quá nhiều. Có một số việc chi sợ kiếp này cũng đừng nghe giải thích được. Ta ra hiệu cho thuộc hạ lục xoẹt vồn phía. Sau khi chắc chắn không có kẻ địch ở nút xung quan, Ta mới cùng Liên Việt bước lên nhung bậc thang vàng vàng đế đi tối nơi cao nhất của kiến trúc. Trên đường đi tới, ta phát hiện ở trung tâm kiến trúc hình tròn có một khe hẹp ước chừng rộng 1 t. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cơm. Dài hai thước. Lộ đế cho một người trưởng thành đi qua. Từ nhưng mảnh vụn xung quanh có thế thấy khe hờ này rõ ràng là bị phá hỏng. Trên mặt liên việt lộ ra vẻ do dự, xem ra hắn vẫn không quên được kinh nghiệm bi thảm lần trước. Hai tên võ sĩ dần đầu tiến vào trong khe hở. Phía dưới vang lên giọng nói của bọn hắn. Phía dân. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. T A Nương Toàn Lại có thêm mơ U Vinh Quy Quy Ú, Tên võ sĩ tiếp tục đi xuống Lúc ta đang muôn tiếng vào khe hở Liên Việt đột nhiên kéo vai ta lại Thấp giọng nói Chủ nhân cần gì phải đưa minh vào nôi nguy hiếm Ta cười nói Có nhiều người bảo vệ ta như vậy Thì có thể xảy ra chuyện gì Ngươi không cần quá lo lắng. Nói xong ta cất bước tiến vào khe hở. Võ sĩ phía dân. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Đã châm dân. Dân. Quy. Quy. Ồ. Ờ. Cường. Lên. Chiếu sáng hoàn toàn phía bên trong kiến trúc. Liên Việt đi theo phía sau ta. Chúng ta đi về phía trước chừng mơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Trượng liền thấy cầu than dần xuống phía dân. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Liên Việt nói. Từ nơi này đi xuống dân. Ừ. Ú, Vinh, Quy, Quy, O, Y. Có một gian phòng rộng rãi. Đại khái là quảng trường phía bên trong kiến trúc. Không khí bên trong trở nên vẫn đuộc. Lại thêm độ cao có hạn. Chúng ta phải khoan người đi rất lâu. Trong lòng không nhìn được dâng lên cảm giác bị đè nén. Sau khi tụ họp lại tại gian phòng rộng rãi phía trước, liên việc chi về một cánh cửa nhỏ phía bên phải. Đi qua cánh cư này sẽ thấy một cầu thang treo lơ lưỡng bằng thủy tinh. Đi dọc theo cầu thang xuống phía dân. U Vinh Quy Quy Ờ Ối Trường hai mơn U Vinh Quy Quy, ờ, ờ, trượng sẽ tối tầm thứ nhất của địa cung. Ta từng theo liên việc lãng vào lăng mộ của tầng vương. Mặc dù quy mô nói đó to lõng, nhưng nếu so khí phát, mức độ tinh xảo vói mâu thị bảo tàng thì cũng kém hơn một bậc không thế nghi ngờ. Ta sinh ra hướng thủ mạnh liệt đôi vói mâu thị bảo tàng. Thương nhân giàu ác thiên hạ năm đó có phải cũng cùng một loại người như Tàu vậy không? Để đảm bảo không xảy ra bất kỳ so suốt nào. Liên Việt dần theo một đội ngũ gồm hai mơn. Ú Vinh Quy Quy Ờ Quy Người đi trước dò đường. Sau khi tin chắc không có gì khác thường. Hắn mối quay đầu lại mời ta cùng đi. Đi vào cánh cưa. Một cầu thang hình sáng ớt bằng thủy tinh lượng vòng xuống phía dưới. Dưới ánh sáng lờ mờ không thế nhìn rõ được cầu thang thủy tinh này rô tê cuộc có bao nhiêu tầm. Ta được võ sĩ hộ tung chậm chậm đi dọc theo cầu thang xuống phía dân. Ú, vinh, quy, quy, ơ, ư. Khi chúng ta càng xuống gần tới tầm dưới chóp của lăng mộ, ánh sáng bắt đầu trở nên mịt mờ hơn. Rắc tường thủy tinh hai bên xuất hiện đủ loại pho tượng vối hoa váng tinh xảo. Mượn ánh đuốc có thể thấy nhưng bức tượng được điêu khắc chính là nhân hình ảnh thiếu nữ vối tư thế xinh đẹp bay lên trời. Kỹ thuật điêu khắc vô cùng tinh xảo. Ta không nhịn được thờ dài. Không nghi tối trong thiên hạ còn có những bức tranh phi thiên đẹp như vây. Chuyện càng kỳ lạ hơn chính là... Dương Úc, Vinh, Quy, Quy, y, Quy, Quy, Quy, Quy, Ê, Nư Bơn, A, I, U, A. Này tóc và làn da đều được nhuộm màu trông rất sống động. Đôi mắt cực kỳ linh hoạt. Bất kế ta nhìn theo phương hướng nào. Nhưng ánh mắt này đều nhìn chăm chú lên người ta. Liên Việt hơi hoảng sợ nói, lần trước thuộc hạ đi qua cũng không có như pho tượng này. Ta cười nhạt, đưa tay vuốt ve lên pho tượng, cảm giác thấy cứng rắn và lạnh như băng. rõ ràng nhưng pho tượng này đều là vật chết, có lẽ bởi vì lần trước Liên Việt quá vội vàng nên bỏ qua mạt thổ. Hành lang phía trước trở nên rộng rãi, có thể cho 6 người bước đi song song. Bước tiến của Liên Việt trở nên ngày càng chậm chạp. Cơm. U. Đoạt. Một cùng dừng lại cách Nam Môn. U. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Ồ. Trưởng phía trước. Thấp giọng nói con đường này khác hoàn toàn so với lần trước thuộc hạ đi qua. Rất kỳ lạ. Hắn tối trước mặt ta, nói. Chủ nhân, hay là ngài trở lại bên ngoài trước cho thuộc hạ thăm dò tinh huống tại nơi này rõ ràng rồi lại đi tiếp. Từ vẻ mặt của liên việt đến xem tên. Hắn nói cũng không phải không có lý. Ta gật đầu nói, "Cùng được. Ta trở lại trước cho ngươi thăm dò tinh uốn rõ ràng rồi xuống cũng không muộn." Ta xoay người cùng kết võ sĩ dọc theo đường cũ trở lại. Khi đi tới trước phía trước nhưng bức tượng đồng có một cơn gió lạnh thổi qua. Ruốt trong tay chúng ta bị giật tắt toàn bộ. trong lòng ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ. Bốn tên võ sĩ vây quanh ta, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau thời gian bối rối ngắn ngủi, ta rất nhanh đã bình tĩnh trở lại không nên kinh hoảng, đốt tê lửa lên. Khi ngọn lửa sáng lên một lần nữa, ta không kiềm được sự hứng sô tê. Tất cả cảnh vật trước mắt thậm chí đã thay đổi trong khoảng thời gian rất ngắn. Đã số nhưng võ sĩ theo ta xuống thậm chí không biết đã đi đâu. Chỉ còn lại 8 tên võ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ bên cạnh ta. Chúng ta ở trong một đại sảnh rộng rãi, nhìn bốn phía vách tường thậm chí trông nhẳng, không thấy bất kỳ lối ra nào. Rõ ràng 8 tên võ sĩ chưa bao giờ trải qua chuyện quái lạ như vậy. Vội vàng lấy vũ khí ra đánh lên vách tường bốn phía. Cố gắng tìm được cửa ra vào được ẩn dấu trong đó. Dưới chân bồng vang lên thanh âm quái lạ. Không chờ chúng ta kịp thòi phản ứng. Mặt đất dưới chân đột nhiên vờ toan ra. Chúng ta cùng kêu lõng. Rồi xuống phía dân. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ờ. Ờ. Khi ta tiếp xúc với mặt đất một lần nữa đã rơi vào một vùng tối đen, bên tai vang lên tiếng gọi lo lắng của thuộc hạ. "Bệ hạ, bệ hạ nương." Lại càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến cuối cùng đã biến mất hoàn toàn. Ta nhạy cảm đoán được mình cũng không bị rơi xuống quá sâu. Mặt đất dâng. U. Vùng. Quy. Quy. Ờ. Ây. Chân nhẳng nhủi bằng B. Hừm. Nương. Ngâm. Khi thể lực của ta đã làm quen được với bóng tối, tôi mới phát hiện Minh ở trong một gian phòng gọn gàng sạch sẽ. Ta cũng không thấy quá nhiều sợ hãi, hành trình đến Thanh thuộc Sơn lúc trước đã làm cho trong lòng ta có chuẩn bị từ sớm. Với ta, cho dù có phát sinh bất cứ cơn Hơn, u, u, i, e, nơn. Thần bí quái lạ nào cũng sẽ không khiến ta ngạc nhiên. Ngón tay khè vơn, u, u, tê ve bức tường bóng loáng lạnh như băng. Cảm giác cô độc khó có thế hình dung tràn ngập nội tâm ta. Khi tin chắc gian phòng này căn bản không có lối đi ra ngoài. Ta hoai mệt mỏi đứng dựa lên vách tường. Đế bức tường lạnh như băng làm giảm nhiệt độ cơ thể ta một chút. Trong lòng yên lặng nói: "Thái Tuyết, muội ở trong này sao? Trong phòng không có chút gió nào, ta lại ngửi được hơi thở của Từ vong một lần nữa. Nhưng nếu ta không thể nào ra khỏi gian phòng này, báo nghiệp của ta Vở yêu của ta, tất cả nhương gì ta có cũng đều tan thành bọt nước. Đến lúc này ta mới phát hiện, bất luận Minh cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng không thể còi ra được nút thắt trong lòng này. Tất cả nhương gì đã trải qua tại Thanh Thục Sơn như một cơn ác mộng quân chập lấy ta. Nếu như không tìm được đáp án Kiếp này ta cũng không thể nào có được vui sướng thật sự. Trong cơ thể có cảm giác nóng rực mơ hồ, trái tim ta càng ngày càng đập nhanh. Bàn tay ta vô ý thức đặt lên vị trí trái tim nhưng lại cảm thấy nóng bỏng đau nhói. Ta vén vạt áo lên. Thấy dấu môi son trước ngực ở trong bóng tối trở nên rõ ràng khác thường. Xin đẹp ước ác tựa như một đóa hoa mối nở. Ơ, nơi xa xôi chắc chắn thải tuyết sẽ đế lại chi dần nào đó cho ta. Ý chí chiến đấu mãnh mề lại trồ lại vối ta một lần nữa. Trước nay ta gặp phải tuyệt cảnh không chi một lần nhưng chưa bao giờ bị khó khăn đánh bại, lần này cũng sẽ như vậy. Ta xoay người lại, phát hiện dấu môi son dường như càng phát ra ánh sáng mãnh liệt, trong lòng trò nên kích động đến tột cùng. Thái Tuyết lưu lại dấu môi son này đúng thực là đế lại chi dần cho ta. Nàng không thế nào quên được ta. Cũng như ta đòi đòi kiếp kiếp không thể quên được nàng vậy. Ta gõ nhẹ lên vách tường, âm thanh trong ròng vang lên, rõ ràng vách tường này không phải là đập. Ta ngưng tụ công lực toàn thân, đột nhiên đánh một quyền về phía vách tường. Vắt tường trước mặt bị ta đánh ra một lỗ thủng rộng hơn 1 thước vuông, gió lạnh trong lành từ lỗ thủng thổi vào bên trong. Ta đánh liên tục mấy quyền đế mọ rộng lỗ thủng cho đến khi vừa đủ đế đi qua. Cảnh tượng trước mắt khiến ta gần như không dám tin vào mắt của mình. Một cái hồ mênh mông sóng nước xuất hiện ở phía trước. Vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời. các dưới chân màu đỏ. Gió đêm mát mẻ thổi vào mặt vô cùng thoải mái.